Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 bộ truyện Trinh thám phiêu lưu hành động Lời Nguyền Lỗ Ban tác giả Phiên Thái Cực. Siên đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Phát hành duy nhất trên website hvblog.com. Chương 5. Hồi 3. Âm khí tỏa. Con đường dẫn đến vườn hoa rất ngắn. Mới vài bước đã đến chỗ ngoặt. Đi qua chỗ ngoặt là một bức tường màu trắng ngà. Trên đỉnh tường là một sông ngói xanh uốn lượn như sóng. Trên tường có một khung cửa tròn không có cánh. Nhìn qua cửa tròn vào trong, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Trong buổi chiều âm u, khoảng sân nhỏ đã nổ sương mù. Lộ thiên liệu đứng yên trước cửa. Ba giác trong sáng dần đi vào trạng thái vô ngã. Gần đây, cô phát hiện thấy công lực của ba giác đã được nâng cao đáng kể. Cô không nói với ai mà lặng lặng đến phòng của ông Lục lấy trộn cuốn huyền giác để xem. Khi cô và ông Lục tới núi Long Hổ đã được trưởng giáo thiên sư dâu bạc tặng cho cuốn sách này. Vốn dĩ ý của thiên sư là muốn ông Lục chọn thời điểm thích hợp, giảng giải cho lỗ thiên liễu nghe. Nhưng ông Lục lại không hề nhắc đến cuốn sách này nữa. Có lẽ ông đã quên bãng từ lâu. Cuốn sách thực sự rất mực quyên thâm. Với trình độ đạo học cộng thêm năng khiếu huyền học của lỗ thiên liễu sẽ khó mà hiểu nổi Nhưng lỗi thiên liễu bản tính thông minh lại là một trí thông minh đặc biệt. Cô cứ lật từng trang sách nhưng không xem kỹ tất cả nội dung vì những thứ cần biết đều sẽ tự nhiên nhảy vào trong mắt. Dị giác cần tâm tính điều khiển, tập trung tinh thần xem rõ ràng, vô ngã vô hình, biết được gió từ cánh mũi khiến chạy dưới đất. Những lý luận huyền học kiểu này lỗ thiên liễu tựa như đã biết từ rất nhiều năm trước. Chỉ là muốn dùng cuốn sách này để nghiệm chứng cho mình. Lẫn trong làn khói xương mờ ảo là những làn hương thơm thanh tao, có lẽ là hương thơm của cánh lá còn tươi. Cùng với những tiếng lao sao vọng lên khe khẽ, hương thêm mỗi lúc càng thơm nồng nàn. Kỳ thực, tất cả những điều này chỉ có lỗ thiên liễu cảm nhận được, còn ngũ lang đứng sau cô không hề có một chút cảm giác. Lỗ thiên liễu không biết tiếng lao sao phát ra từ đâu, nhưng cả âm thanh và hương thơm đều mang lại cho cô cảm giác rất dễ chịu tự nhiên và ấm áp tự như gặp được bạn bè thân thích không chút do dự cô bèn bước vào trong khoảng sân mù mịt khói xương. quan ngũ lang vẫn bám sát phía sau tay kéo theo cái xác sống lúc đầu anh muốn đi lên phía trước nhưng lỗ thiên liễu không cho quan ngũ lang cũng đã quen với điều này vì lần nào cũng vậy xét về khả năng ứng phó trong khảm diện chẳng ai dám tin tưởng anh ta lỗ thiên liễu đã đi vào trong sân Không những không cho ngũ lang đi trước mà còn ngoảnh đầu ra hiệu cho anh chàng đừng đi theo mình nữa. Lộ thiên liễu còn hiểu ngũ lang hơn cả bản thân anh ta. Một gã phụng về, hấp tấp như anh ta, kỳ thực không hề thích hợp với nghề khám tử. Hầu như lần nào ra ngoài làm việc, anh chàng cũng mang thương tích mà về. Nhưng gã ngốc này phúc lớn mạng lớn, lần nào cũng nhặt lại được cái mạng từ chỗ ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng ngũ lang cũng có một ưu điểm đáng quý, Đó là biết nghe lời Nghe lời mà không cần hỏi tại sao Bảo anh ta đứng lại Anh ta liền đứng ngay ngoài cửa không đi theo nữa Nhưng trước khi lỗ thiên liễu khuất hẳn trong làn sương mù Anh ta bèn dự ngược cây đao Nói với theo Có chuyện gì thì gọi tôi ngay nhé Lỗ thiên liễu quay lại thè lưỡi Làm mặt hề với anh ta Nhưng do sương mù dày đặc Vũ lang không nhìn rõ lắm Mới chỉ 4-5 bước Lộ thiên liễu đã chìm hẳn trong làn xương dày đặc Đi thêm 4 năm bước nữa Cô bỗng dừng lại Vì tất cả phần da thịt phía ngoài của cô Đều cùng lúc cảm nhận được Có thứ gì đó đang tiến lại gần Mặc dù tốc độ không nhanh Nhưng quỹ đạo chuyển động lại vô cùng kỳ quặc Đồng thời Thứ đó còn đang hít thở Đang lớn lên Đang vận động Nhưng cảm giác không giống với một vật sống Hai chiếc phi nhứa bạc như hai con rắn trườn ra khỏi ống tay áo của lỗ thiên liễu không một tiếng động Không hiểu tại sao rõ ràng cô biết sắp có chuyện xảy ra nhưng lại cảm thấy dường như việc đó không hề liên quan tới mình Dường như cô đã đến một nơi không thích hợp và một thời điểm không thích hợp Hơn thế nữa cô còn phát giác ra rằng thứ đang từ từ bao bọc lấy cô kia rất tự nhiên đã đem lại cho cô một cảm giác ấm áp thân thương tự như gặp người thân thiết nhưng trong cảm giác này chứa đựng quá nhiều thứ phức tạp bất lực, nghẹt thở, dãy dụa tuyệt vọng không còn lối thoát một sợi tơ mềm mại dịu dàng bắt lên mu bàn tay lỗ thiên liễu nó rung rinh lẩy bẩy, co cuộn vươn dài và tiếp tục tiến lên một sợi tơ tương tự bắt vào ống quần của cô lại một sợi tơ lớn hơn mang theo hai chiếc lá một trước một sau tựa như một đôi cánh không đối xứng khẽ khàng đè lên mu bàn chân của lỗ thiên liễu. Phi nhứa bạc rời khỏi bàn tay bay vụt đi, là trước bên tay trái. Trước bên tay phải cũng bay theo sát sạt. Phần đầu đuổi theo cán dây của phi nhứa bạc phía trước, rồi cuốn chặt lấy như một màn ảo thuật. Kéo này! Giọng nói của lỗ thiên liễu không hề thanh hầu, như không có vẻ hoảng loạn. Nhưng trong lòng cô đã căng thẳng tới muốn nghẹt thở. Quả cầu trên đầu phi như bạc phía trước đã cuốn lên chui đao của ngũ lang. Ngũ lang vội nắm chặt chui đao, rồi bắt lấy sợi dây xích. Anh ta đã bỏ khai sát xuống từ lúc nãy, để chống hai tay chờ sẵn. Lỗ thiên liễu bay bổng lên hệt như một cánh diều có hình người, chân gần như không bén đất, bị ngũ lang lôi vụt ra khỏi khoảng sân. Chính trong khoảnh khắc đó, lũ thiên liễu đã nghe thấy tiếng đứt gãy, tiếng kêu thét, tiếng rú thê thảm chiêu thức vừa rồi là do lỗ thiên liễu và ngũ lang tự tập luyện với nhau. Họ đã sử dụng nó không chỉ một lần. Nguy hiểm nhất là lần trên núi Tử Kim ngoài thành Kim Lăng, quan ngũ lang đã kéo lỗ thiên liễu thoát khỏi hang rắn Bạch Ngọc. Thế nhưng kiếp nạn cô vừa thoát khỏi, có vẻ còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với năm đó. Bản xương trong sân mỗi lúc càng thêm đậm đặc, tiếng lao sao khi nãy đã trở nên khô khóc như tiếng ma quỷ khóc lóc nỉ non. Hơn nữa, còn là tiếng khóc của một bầy ma quỷ âm thanh lớn dần bây giờ cả vũ lang cũng đã nghe thấy nhưng trong tai vũ lang âm thanh đó như hàng vạn con bọ hung đang nhào lộn xoắn xiuết với nhau là dòng ma rũ vải ư vũ lang nghỉ ra cả nửa ngày cuối cùng mới nghĩ ra được một câu chuyện ma quái có chút liên quan chú thích đây là một thần thoại dân gian trung quốc kể rằng xưa kia rồng trên trời hạ phàm giao hợp với giao long ở đầm mặc ngọc giao long có thai sinh ra bảy con rồng ma sau này bảy con rồng ma đi gây họa cho nhân gian sát hại sinh linh nên vương mẫu phái thần tướng xuống bắt lên trời bị đè dưới bảy cây cuộc trụ trong thất tinh ngây hà làm bệ đỡ cột cứ qua bảy bảy ngày lại cho phép chúng kín đáo trở mình vào lúc nửa đêm để rũ bộ vải trên mình hết chủ thích Không phải đâu Chắc chắn là không phải Mặc dù lỗ thiên liễu nói bằng giọng ngô êm ái dịu dàng Nhưng ngựa khí lại vô cùng kiên định Là một thứ mọc dài ra rất nhanh Những tiếng lào xào không hề vượt ra khỏi bức tường và cánh cửa tròn Dường như có một chướng ngại Phật vô hình ngăn cản chúng lại Màn xương ập đến nhanh Tan đi cũng rất nhanh Lỗ thiên liễu nhanh chóng nhìn rõ cảnh tượng trong sân Kín dợp khắp nơi là dây leo chẳng chịt Nhưng chúng đã bắt đầu khô héo Mép lá đều đã quan vảng Bên tai lỗ thiên liễu mơ hồ nghe thấy tiếng than thở của cành lá đang già cỗi Đang ngậm ngùi trong cơn hấp hối Không biết tại sao Từ nhỏ lỗ thiên liễu đã đặc biệt có duyên với cây cỏ hoa lá Trong cảm giác của cô Thực vật cũng là những cơ thể sống giống như động vật Chúng cũng biết vui, mừng, buồn, sợ Cô thường xuyên cảm thấy thực vật đang trò chuyện, đang giao cảm với mình. Cô từng đem cảm giác này kể lại với ông Lục, nhưng ông Lục lại cười cô, nói rằng cô là một cây liễu thành tinh đã được lão gia nhặt về. Lỗ thiên Liễu chưa bao giờ trông thấy loại thực vật này, nhưng cô đã nghe nói đến. Nhớ lại những ngày ở núi Long Hổ, mấy vị đạo sĩ cứ như cả trăm năm không được nói chuyện với ai, thì nhau tùng lấy cô thao thao bất tuyệt suốt mấy ngày trời đều là muốn khoe khéo tài năng kiến thức cùng những trải nghiệm nguy hiểm thoát tim đã gặp. Ngay cả trưởng giáo thiên sư và mấy vị tổ thiên sư, thái tổ thiên sư đã bế quan suốt mấy năm dòng cũng gọi cô đến tán gỗ đủ chuyện. Đến ngày cuối cùng, khi họ sắp ra về, trưởng giáo thiên sư cho người mang tới một tờ thiếp, bên trên có viết Những câu chuyện gỗ nên ghi nhớ ngày sau mới biết ứng số trời. Tờ thiếp viết rất nôm na, Dường như sợ rằng lỗ thiên liệu đọc không hiểu. Thực ra lỗ thiên liệu đã đi theo ông lục nhiều năm. Những ngôn từ thiền môn đạo nghĩa cô hiểu được rất nhiều. Thậm chí nhiều lời lẽ thiền đạo uyên thâm mà người khác không hiểu được. Cô có thể một lời chỉ rõ, cứ tự như bẩm sinh đã biết. Nhớ năm đó, ngô thiên sư ở điện đạo thanh đã kể cho cô nghe câu chuyện sinh từ một khắc, tơ hồng âm hồn. Dây tơ hồng mọc trên mộ, không phải là cỏ, Mà là loài dây leo. Không hiểu tại sao nó chỉ mọc trên những ngôi mộ âm khí cực thịnh. Có người nói nó do oán khí kết thành. Có người nói nó là dâu của ma quỷ dùng để bắt mồi. Khi loại dây leo này sinh trưởng, nó có thể cuốn đổ bia mộ, bóp chết cây cù xung quanh, thậm chí có khi còn lôi bật cả quan quách dưới đất lên. Loài tơ hồng mà ngô lão đạo nói đến lại không giống với những nơi khác. Một lần... Khi ông đi thu nhật hải cốt vảy đỏ ở bãi lâu sậy bên bờ hồng chạch, đã nhìn thấy loại tơ hồng từ lúc sinh ra đến lúc chết đi chỉ trong một khắc. Chú thích. Một khắc là 1 phần 8 canh giờ, tương đương với 15 phút hiện nay. Hết chú thích. Dây tơ hồng mọc ra từ trên bia mộ của hải cốt vảy đỏ. Khi nó chui lên khỏi đất, xung quanh ngôi mộ liền bao phủ bởi một lớp sương mù lạnh lẽo. Do vị trí, phương hướng của mộ trên bãi buồn ven sông rất khó tìm nên ngô lão đạo dẫn đầu đã đi vượt qua khu vực này. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại thì xương đã tan hết, chỉ còn thấy một đám dây khô lá đỏ như máu. Đi cùng ông còn có một sư đệ, hai sư điệt, một người dẫn đường và một người chèo thuyền đều bị trói chặt trong đám tơ hồng. Đã biến thành 5 cái xác khô quắt. Dây tơ hồng đã hút kiệt máu và dịch thể trong cơ thể họ. Nhưng dù vậy chúng cũng chẳng sống thêm được bao lâu. Chỉ chốc lát đã khô héo mà chết. Lỗ thiên liễu không hiểu tại sao mình có thể khẳng định thứ ở trước mặt mình chính là dây tơ hồng âm hồn. Mặc dù đây không có mổ mạ, mặc dù khu vườn tuyệt đẹp này chắc chắn không thể trôn sắc chết. Mặc dù cô không ngửi thấy bất kỳ mùi ô uế nào, nhưng ý thức của cô đã khẳng định chắc chắn đây chính là dây tơ hồng dây tơ hồng mang lại cho cô một cảm giác thực thân quen cũng tự như kẻ thù từ kiếp trước nhưng dù thế nào đi nữa vẫn có một điểm hiển nhiên nếu khi nãy cô không kịp thời gọi ngũ lan kéo vụt ra ngoài chắc chắn bây giờ đã trở thành một cái sắc khô trong đám dây heo úa người bạn cũ đã chết rũ hay nói chính xác hơn là đã ngầm ngầm chuẩn bị tái sinh Vì rễ và hạt của chúng không hề chết, không biết lúc nào sẽ lại độ đất chui lên. Lội thiên liệu và mũ lang nhanh chóng băng qua khoảng sân nhỏ chẳng trịt dây leo tàn úa, rồi đi qua một khung cửa hình tròn tương tự trên bức tường đối diện. Vũ lang vẫn kéo theo mũi sắc sống, vì lội thiên liệu đã nói thứ này sẽ cần dùng đến. Qua khỏi khung cửa tròn, con đường phía trước chia làm hai ngã rẽ ngang sang hai bên. Hai người lại tiếp tục đứng lại giữa ngã ba. vũ lang im lặng nhìn lỗ thiên liễu. Anh ta vốn không có chủ kiến, chỉ biết đợi lỗ thiên liễu đưa ra quyết định. Lỗ thiên liễu ngẩng đầu quan sát cấu tạo của phóng ốc xung quanh. Sau đó lại bước sang hai ngã trái phải mỗi phía 5 bước. Dùng ba giác đặc biệt để giáo soát một lượt về hướng đi của mỗi bên nhưng kết quả đã khiến cô phải hoang mang khiếp sợ. Một luồng khí âm hàn luồn qua cánh mũi ấm nóng của cô, dọc thẳng tới đỉnh đầu, khiến nắp hộp sọ như bị một mũi kim lạnh bút xuyên qua. Căng lộ chân lông trên những phần da thịt lộ ra ngoài, đột ngột co thắt lại. Từng sợi lông tơ cũng thấy run rẩy. Cô đã cảm thấy cả hai phương hướng đều lan tỏa một màn khí âm hàn dày đặc, đang bộ vây lại gần màn âm khí đậm đặc như vậy thường chỉ xuất hiện tại những bãi tha ma hàng trăm năm nhưng những bãi tha ma hàng trăm năm chắc chắn sẽ có mùi ô uế kèm theo trong khi làn âm khí này không hề có một chút mùi ô uế hay ẩm mốc mà là một làn âm khí hàn trong trẻo linh động cũng chính vẻ trong trẻo linh động này đã khiến cô sợ hãi nếu như nó là những thứ không sạch sẽ thì công phu tịch trần của cô Cộng với phương thuật mà ông Lục dạy cho còn có thể đối phó được ít nhiều. Nhưng luồng khí trước mặt họ giờ đây đã vượt qua khái niệm người và ma quỷ. Đó là làn khí do trời đất tự sinh ra hoặc do tiên đạo tu luyện thành. Trước một đối tượng mà bản thân mình sùng bái và ngưỡng vọng làm sao có thể hủy diệt cho được. Nhưng điều khiến lỗ thiên liệu khiếp sợ không chỉ có vậy. Cô nghe thấy trong luồng âm khí đến từ bên trái phát ra những âm thanh quái dị giống như tiếng nghiến răng giống như tiếng gã sụt soạt cũng giống như tiếng ngáy phì phò Còn trong luồng khí đến từ bên phải lại liên tục có những tiếng suy suy không dứt, giống như hơi khí đang phun ra Từ trong những âm thanh đó lộ thiên Diêu cảm nhận rất rõ sự oán độc và đen tối Chắc chắn chúng là những thứ rất quái đảng và âm hiểm Nhưng cô lại không thể ngửi ra được những hiện tượng này. Phải chăng cũng giống như ở lầu xem tịch, cả hai loại cảm giác đều chính xác, cả hai hiện tượng đều tồn tại song song. Lộ thiền nhiễu đột ngột xoay người, vì ba giác đặc biệt của cô đã phát hiện, họ không còn đứng lưu nữa. Trong khoảng sân họ vừa băng qua, trong lúc những sợi tơ hồng đang khô úa héo tàn, cũng đang từ từ bốc lên một làn âm khí tương tự trào qua cánh cửa, bao bọc lấy hai người. Tình huống trước mắt đang thôi thúc lỗ thiên liễu phải lập tức đưa ra quyết định, chọn ra một phương hướng chính xác. Lỗ thiên liễu vô cùng căng thẳng, nhưng nét mặt của cô vẫn bình tĩnh như không. Còn quan Vũ lang đương nhiên không hề hay biết mình đang rơi vào tình cảnh thế nào. Đừng nói anh ta, trong toàn bộ khu nhà này cũng không ai có được những cảm giác đặc biệt như của lỗ thiên liễu. Bên kia có lẽ là giếng trời của chính đường. Lão già gầy đét khi nãy còn nói kèn xác nhận càng ở phía đó. Hiếm hoi là mới thấy quan mũ lang lên tiếng. Về bố cục và cấu tạo nhà cửa, anh ta không hề thua kém bất cứ ai trong nhà họ lỗ. Đây chính là thành quả có được sau vô số nỗ lực huấn luyện đổ mồ hôi xuống nước mắt. Đúng, đó chính là giếng trời của chính đường chúng ta đi qua bên đó. Lộ thiên điệu vừa lên tiếng. Vũ làng suy chuyết nữa cho rằng mình đã nghe lầm Thậm chí còn cho rằng lỗ thiên nhiễu cố tình nói ngược để trêu chọc mình Vốn dĩ anh ta nói câu này Là muốn nhắc nhở lỗ thiên nhiễu đừng nên đi về phía đó Không ngờ lỗ thiên nhiễu lại đưa ra quyết định như vậy Nhưng anh ta chỉ khẽ máy miệng một cái Rồi lập tức sẽ sang con đường bên phải Đi thẳng lên chính đường Thực ra trong lòng lỗ thiên nhiễu rất cảm kích ngũ lang đã nhắc nhở cô, giúp cô đưa ra quyết định. Mặc dù tại giếng trời trong chính đường có kén xác nhện càng, nhưng dù sao hai người đã mang theo mụ sắc sống. Lão sát cô từng nói mụ xác sống có thể thu phục kén xác nhện càng. Chưa biết chừng tiếng suy suy lẫn trong âm khí lại được phát ra từ kén sát nhện càng cũng nên. Đồng thời, còn có một điểm quan trọng hơn cả, đó là người trong nhà họ sau khi tiến vào đã bị chia tách Hiện giờ không biết họ đang ở đâu Rõ ràng là đối phương đã có sự chuẩn bị trước Răng sẵn cạm bẫy đợi con mồi chui vào Bởi vậy Cổng sau chắc chắn đã bị phong kín Nên cần phải tìm ra một đường lui khác Đây là khuôn viên của khảm tự ra Nếu muốn giữ được mạng sống Nhất định phải biết cách tư duy ngược Đã không thể rút lui theo cổng sau Vậy chưa biết chừng chiếm lĩnh cổng chính lại là cách hay mới đi được hai bước, hai người chợt phát hiện trong giếng trời ở tranh trách phía trước bỗng nổi gió, trong gió còn cuốn theo những giọt mưa to đến khác thường. Lỗ Thiên Liễu nhận ra những giọt mưa này, đó chính là kén xác. Trong thời gian ở trên núi Long Hổ, trưởng môn Thiên Sư đã cho cô xem hai cái kén xác được nuôi trong lọ. Nhìn thấy kén xác, cô lập tức nghĩ tới kén xác nhện càng xem ra cảm diện có bố trí kén xác nhận càng đã động rồi chắc hẳn đang vây cuốn người bên mình lội thiên liễu lập tức điểm chân bật liền mấy bước chạy lên phía trước chỉ qua một chỗ ngoặt họ đã nhìn thấy cánh cửa nách hình rẻ quạt nhìn thấy tấm rèm pha lê còn thấy cả một thân người đậm máu đang lao bộ tới âm khí tại đây càng dày đặc khác thường nhưng có xen lẫn chút ít hơi khí của xác chết chắc chắn là do kén xác phát ra vậy còn luồng âm khí đang tỏa ra từ đâu trong tài lỗ thiên liễu tiếng xùi xùi khi nãy giờ đây đã được khuếch đại thành tiếng mưa lầm râm trên phiến lá còn tiếng thở hồn hển của con người toàn thân nát bầy đẫm máu kia khác nào tiếng sấm động trong khi tiếng gió gào rít đến cuồng kia vì do con người tạo ra nên thính giác của cô hầu như không có mấy phản ứng Ba giác trong sáng của cô chỉ có phản ứng mạnh Đối với những thứ có linh tính Bởi vậy Từ những tiếng suy suy Cô nhận ra những giọt mưa chính là kén xác nhện càng Từ tiếng hồn hệt như tiếng sấm Cô nhận ra thần người đậm máu kia Chính là ông Lục Tiếng quát lanh lành bằng giọng ngô Của lỗ thiên niễu Không những đã cản được cú liều mình của ông Lục Mà còn khiến những cao thủ đang ém mình trong sân Bỗng ngây ra một lượt Trận cuồng phong đột nhiên ngừng bặt. Mấy cánh cửa song hoa trước chính sảnh bỗng mở toang Vô số giọt mưa vốn đang bị gió cuốn lượn vòng trên không trung. Thoát cũng rào rào rơi xuống. Nhảy tưng tưng hỗn loạn trên nền đá xanh. Ông lục biết quân cứu viện đã đến. Không cần phải vội vàng liều mạng nữa. Vốn định phá vỡ rèm mưa. Bây giờ ông lập tức đổi sang thầy né tránh các giọt mưa. Ông tránh trái né phải. lão đạo cuống quyết. Bộ dạng vô cùng thảm hại. Những vết thương khắp mình mẩy khiến hành động của ông không được linh hoạt. Đồng thời, để phòng ngừa bất chắc, trong khi tránh né, ông vẫn kiên trì bám theo các đường kéo dài từ điểm đối xứng sáu phần. Cuối cùng thì cũng né được toàn bộ các giọt mưa, ông lục lúc này mới thả lỏng thân người, sụp ngay xuống trước ngưỡng cửa chính sảnh. Vừa sụp xuống, một cơn đau đớn kịch liệt bỗng dội lên như muốn xé nát toàn bộ cơ thể ông, máu tươi đã quánh lại trào ra từ các vết thương thấm qua lớp áo bông, theo mép áo rột rột nhỏ xuống. Ông gắng gượng ngẩng mặt lên, một khuôn mặt nghiến dạng vì đau đớn, bị che kín bởi vết máu khô và lửa cháy. Nhưng chỉ trong trước mắt, tất cả những cảm xúc đó đã được thay thế bởi sự kinh ngạc tột độ. Ông đã nhìn thấy một bức tranh treo ngay giữa chính đường. Lộ thiền liệu đã xông thẳng qua cánh cửa nách hình rẻ quạt lúc này cô mới dừng chân. cô muốn đến gần hơn để nhìn cho kỹ, kén xác nhận càng là thứ quái quỷ gì. vì mặc dù lão thái giám xác khô đã tiết lộ, có thể dùng mũ xác sống để đối phó với kén xác nhận càng, nhưng đối phó bằng cách nào cô lại không hề biết. đúng lúc đó, cuồng phong lại tiếp tục khởi lên, nhưng không còn xoáy tròn nữa, mà lần này chỉ thổi theo một hướng những giọt mưa rơi vào đầy sân bị gió gom lại một chỗ tiếp tục kết thành một tấm rèm pha lê thứ hai dập dành bay đến chụp xuống đầu lỗ thiên liễu chỉ thấy mụ sắc sống lao vụt qua tường nhảy lên phía trên tấm rèm pha lê nhưng tấm rèm không bị vỡ mà lật ngược lại bọc ngay lấy mụ xác sống thế ra quan ngũ lang thấy tấm rèm sắp chụp xuống lỗ thiên liễu đến nơi trong khi anh ta lại bị lỗ thiên liễu chặn lại sau lưng trong lúc cấp bách đành phải quăng mũ xác sống qua tường. Bộ xác sống đã bị tấm rèm cuộn chặt. Một vài giọt mưa còn sót lại trên mặt đất cũng lao cả lại, bám lấy cơ thể bộ xác sống. Ngay cả những mảng ngầm chảy róc xuống cũng có những giọt mưa chạy ngược trở lên, nhanh chóng tụ lại xung quanh mũ xác sống. Cuồng phong cũng không thể ngăn cản chúng. Dường như có một vật chất vô hình đã nối liền chúng với cái xác tầm đầy độc tố lộ thiên điệu đứng rất gần mộ xác sống, cô đã thấy rõ trong những cái kén gần như trong suốt kia, có những bóng côn trùng màu xanh lam thò ra chiếc gai nhọn hoắt màu đen, xuyên vào thân thể mộ xác sống. mộ xác sống phình lên nhanh chóng, tựa như quả bóng bơm căng. lộ thiên liệu vội vã thoái lui mấy bước, vì sợ cái xác sẽ thình lình nổ tung. đám kén xác vừa mới đây còn chân bóng căng tròn, giờ đã quắt queo biến thành hai lớp mảng mỏng bọc lấy con côn trùng phát ra ánh sáng xanh lam leo lét. Con trùng đó chính là nhện càng. Việt tuyệt thư có viết Tiêu sao nhà tơ cực bền, không sợ mưa to gió lớn. Chú thích, tiêu sao có nghĩa là nhện càng. Không biết tác giả là ai, viết vào thời nào, ban đầu được khắc trên bia, nội dung viết về những câu chuyện kỳ dị trên đất Việt. Sau này bia vỡ, Chỉ còn lại bản dập bia Về sau, bản dập bia cũng bị rách nát Nên đánh phải chép lại thành sách Đến nay vẫn còn bản chép tay tàn khuyết Nếu chất lượng tốt có giá trị rất cao Trong dị trùng điểm phả đời nguyên có viết Có loại nhện càng ưa độc uế Nhập vào kén sát Hút đầu nhà dịch Lọc bỏ tạp chất trong thi độc Hình thù kén sát sáng trong như ngọc Gặp vật sống chết Bám lấy nhả hết dịch kén Sau đó lại hút vào kén to như bánh xe Chú Thích trước tác của Khang Duyệt Tùng Người Sơn Đông sống vào đời nguyên mới đầu cuốn sách này có lẽ chuyên ghi chép về các loài dế vì phần đầu có đến một nửa chuyện miêu tả về đặc điểm của các loài dế và phương pháp nuôi dế nửa sau mới bắt đầu ghi chép về những loại côn trùng kỳ dị khác Viện Bảo tàng đại Bắc có bản gốc từ đời nguyên của cuốn sách này Hết chú Thích kén sát nhện càng thực chất chính là một loại nhện thích hút mỗi người chúng không biết kết mạng, chỉ biết nhà tơ nhưng sợi tơ có thể bay đi rất xa độ bám dính cực cao cũng vô cùng dai bền bởi vậy, khi chúng kết dính với nhau tạo thành tấm rèm gió lớn thổi vào cũng không tan rã đó cũng chính là nguyên nhân khiến cuồng phong không thể ngăn cản chúng tiến về phía mụ xác sống mặt khác, kén xác nhện càng không những bản thân mang chất kịch độc mà còn rất thích hút chất độc Phương pháp hút thức ăn của chúng là trước tiên bơm mỡ độc trong mình và cơ thể con mồi, khiến con mồi bị tên liệt mà chết. Đợi đến khi thể dịch trong con mồi biến thành dịch độc, chúng lại hút đầy vào trong kén. Bụ xác sống là xác tẩm trăm độc, thể dịch trong mình vốn đã chứa đầy chất kịch độc. Vì vậy, sau khi kén xác nhện càng bơm dịch độc vào trong thi thể, chúng không cần phải chờ đợi mà lập tức hút ngược trở lại. đến lượt mụ xác sống nhanh chóng sạch xuống, thể dịch bị hút đầy vào trong từng kén xác. Xác sống lúc một teo tóp, kén xác lại một căng tròn, trông như một đám dưa vàng lúc nhúc. đúng, giống hệt dưa vàng, vì thể dịch của mụ xác chết là nước vàng đục ngầu, chúng còn phải nhà hút gạn lọc nhiều lần mới được trong suốt long lanh như cũ. Sau khi nhà hết lượng nước dư thừa và tạp chất, kén xác mới trở lại kích thước ban đầu nhưng vẫn có một điểm khác biệt. Đó là độc tính của chúng sẽ tăng lên gấp bội. Giờ đây, không những không được chạm vào chúng, cho dù có dùng vũ khí để giết chúng, cũng phải đề phòng dịch tộc bắn phải. Thành phần của dịch tộc đã vô cùng phức tạp, không ai biết phải dùng thuốc gì để giải. Lúc này, mụ sắc sống đã trở nên quát veo hơn cả lão sắc khô khi nãy. Còn kén sắc nhện càng trứng phình lên gấp mấy lần, tạm thời mất đi khả năng tấn công. Chúng dính với nhau thành một chuỗi dài, chậm chạp lăn về phía máng ngầm. Kén xác nhện đã trở nên vô dụng, quay về trong khảm, nên gió cũng đành phải dừng lại. Ông Lục đang sững sờ ngồi sụp trước cửa chính sảnh, bỗng một cơn chấn động khiến ông giật mình bừng tỉnh. Cơn chấn động đến từ phiến đá xanh ngay bên dưới ông. Không những chấn động, dường như phiến đá còn hơi lún xuống. Không biết lại là một khảm diện ghê gớm nào nữa. Một cảm giác sợ hãi còn khủng khiếp hơn cả cái chết Chạy dọc từ đỉnh đầu đến gót chân Ông lục vội vã bò dậy Loạn trọng chạy về phía cửa nách Mới được hai bước đã ngã rối rụi Ông liền dùng cả bàn chân lẫn tay bạt mạng bò tới Đang bò Ông chợt thấy quan ngũ lang đang định chạy tới giúp Nên cuống quýt vừa xua tay Vừa hét lớn không cho ngũ lang đến gần Vì ông có cảm giác Mình đang ở trên mặt đầm lầy Sức nặng của cả hai người chắc chắn sẽ khiến họ lọt thỏm xuống. Ngũ Lang vội dừng bước, nhìn vào cánh tay đang lắc mạnh của ông Lục. Anh biết ông không cho phép anh lại gần. Ông Lục mở miệng muốn gào lên thật lớn, nhưng không bật ra được tiếng nào. Lộ Thiên Liễu không hề nhìn ông Lục, cũng chẳng có phản ứng gì đối với hành động của Ngũ Lang. Cô cứ đứng đầu ra trước cửa viện. Đôi mắt khép hờ Giống như đang lắng nghe Lại càng giống như vận khí Ông Lục cũng ý thức được rằng Mình không thể lên tiếng được nữa Nhưng giờ không phải lúc quan tâm tới chuyện này Ông chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây Ông đã bỏ ra trên đất Tay chân rang rộng mà đẩy người đi Giống hệt như một con rùa biển Cuối cùng Ông Lục chỉ còn cách lỗ thiên liễu và ngũ lang Gần một bước chân Ông cố gắng vươn dài cánh tay về phía trước, hy vọng có ai đó kéo lấy tay mình hoặc chụp được cổ chân của ai đó. Lộ Thiên Liễu vẫn không để ý tới ông Lục, dáng vẻ tự như đang mơ ngủ. Ngộ Lang vội cúi xuống đưa tay ra, định kéo ông Lục dậy. Lộ Thiên Liễu đột ngột bừng tỉnh từ trong vô thức, nét mặt căng thẳng dị thường. Cô lập tức giữ lấy Ngũ Lang, kéo anh ta lùi nhanh ra ngoài cửa viện hơn 10 bước bàn tay của ông lục đã sắp chạm đến tay của ngũ lang. giờ đầu ra tại chỗ, hai mắt dại đi như mắt cá chết nhìn trầm trầm xuống nền đá bên dưới cơ thể, ông thậm chí không dám thở mạnh. một lúc lâu sau, ông mới từ từ ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt nhìn về phía lỗ thiên liễu. lỗ thiên liễu cũng đang nhìn ông, hai cặp mắt lặng lẽ nhìn thẳng vào nhau như đang muốn trao đổi điều gì. cánh tay đang vươn ra của ông lục. Từ từ hạ xuống đặt thật nhẹ trên nền đá. Sau đó, ông hết sức khẽ khàng di chuyển cơ thể về phía trước. Nhưng ánh mắt của ông không đổi hướng, vẫn nhìn chăm chầm vào mắt lỗ thiên liễu. Quan bụi lang rất muốn chạy ra giúp ông Lục. Anh ta là người chân chất rất mực. Ông già dâu bà kia ngày thường đối xử với anh vào lỗ thiên liễu rất tốt. Sớm tôi có nhau, khác gì người một nhà. Giờ đây, mắt nhìn ông toàn thân máu thịt chan hòa. Lê lết trên đất mà không chịu giúp thì còn mặt mũi nào nữa. Không hiểu hôm nay lộ thiên liệu bị làm sao. Cô là người thân thiết nhất với ông Lục kia mà. Tại sao lại lạnh lùng đến vậy? Bụi làng vừa định tiến về phía ông Lục. Lộ thiên liễu đã giữ chặt lấy cánh tay anh ta. ghé sát vào tay anh ta nói thật khẽ. Đừng làm gì. Cũng đừng lên tiếng. Khi nói câu này, đôi mắt của lộ thiên liệu vẫn nhìn thẳng vào mắt ông Lục. Câu nói này khiến Ngũ Lan rất bất ngờ vì lộ thiên niễu không nói tiếng ngô mà nói tiếng quan thoại giọng Bắc Kinh tròn vành rõ chữ. Bình thường cô không bao giờ nói chuyện với người trong nhà bằng tiếng quan thoại ngoại trừ một tình huống duy nhất đó là trong tình thế cực kỳ nguy hiểm và cấp bách. Vì cô sợ lúc đó nói tiếng ngô sẽ xảy ra hiểu lầm khiến đối phương nghe không rõ để lỡ thời cơ. Nhưng Ngũ lang lại thấy tình thế trước mắt không hề có vẻ gì nguy hiểm nên anh ta hơi ngoảnh sang nhìn lỗ thiên liễu nghĩ thầm Có chuyện gì đâu sao lại căng thẳng đến thế hay là chúng ta rồi Lúc này ông Lục không bò giống con rùa nữa mà hệt như con ốc sên nhích từng tí một về phía trước cố gắng không phát ra tiếng động Ông trườn theo một đường ngoằn ngoèo nhẹ nhàng tiến về phía họ Cuối cùng Ông Lục cũng đã đứng dậy được nhờ sự nâng đỡ của Lỗ Thiên Diêu và Ngũ Lang. Chặng thuyền bò khi nãy đã vắt kiệt sức lực của ông, lại thêm đầy mình thương tích, đau đớn dữ dội, mất máu quá nhiều, nên hai chân mềm nhũn xuống không đứng vững, phải nhờ Quan Ngũ Lang đỡ lấy. Hai mắt ông Lục ướt nhòe những nước, ông đang vô cùng xúc động. Ông là người giàu tình cảm, nếu không ông đã không vì một người đàn bà chỉ có duyên phận một đêm. Mà bộng hồn điên đảo suốt hơn 20 năm Chỉ vì một lời nói Mà từng ấy thời gian ông chịu sống gửi Trong nhà họ lỗ Nhưng không hiểu tại sao ngày hôm nay Sau khi gặp lại người đàn bà Mà ông từng nhớ suốt bấy nhiêu năm Ông lại không hề vui mừng hay xúc động Trong khi hai đứa trẻ này Ông ngay ngay rác mặt Mới xa cách có hơn một canh giờ Vừa nhìn thấy đã trào lên nỗi xúc động và cảm khái Tự hồ sinh ly tử biệt Ông xúc động chủ yếu là vì thấy hai đứa nhỏ vẫn bình an vô sự Như vậy chỉ ít ông đã chưa phụ giấy ơn chi ngộ với nhà họ lỗ và cũng vơi đi ít nhiều cảm giác tội lỗi trong lòng Trong cơn xúc động ông vẫn cảm thấy sợ hãi tột độ và cũng không biết tại sao giờ đây ông không thể nói lên lời Để tránh cho lúc bò không phát ra tiếng động ông đã bỏ lại quả chuông tử phong trong giếng trời Nhưng thẻ tre vẫn còn trong tay Ông run rẩy kẹp lấy thẻ tre Viết trên nền đất ướt cạnh con đường giải đá ba chữ Ngự long cách Lộ thiên liễu lập tức cho mày Hỏi thật khẽ Bên dưới nền đá phải chăng là âm thế ma long Ông lục lại viết mấy chữ mèo mó Không biết Làm thế nào bây giờ Lộ thiên liễu lại hỏi Tay của ông Lục đã đỡ run run hơn Nét chữ trên đất bùn cũng trở nên rắn rõ Tìm hàm rồng Đoạt ngọc rồng